Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 108H cật hắc, các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz, mấy người các ngươi còn ngẩn ra đó làm gì, chẳng lẽ muốn ta phải, động thủ sao, mây đen cuồn cuộn một cố linh lực uy áp cường đại tử, trong mây đen bay tản ra bao phủ trước mặt ba tên tu chân giả, đối diện với uy áp của cao thủ trúc cơ kỳ chán trương đào túa ra một. Giọt mồ hôi rơi xuống. Nhưng sau đó hắn cùng hai tên đồng bạn nhìn. Nhau đều quyết định không chịu khuất phục. Ba người đều là Linh động Kỳ Đại Viên Mãn đánh hết sức thì vì tất. Không có phần thắng. Nếu bây giờ mà đem hết tinh thạch bảo vật tích. Góp được cứ như vậy mà dâng cho kẻ khác thì thực sự là không cam lòng. Hơn nữa so với các tu sĩ có gì tâm khác ba người bọn họ từ nhỏ cùng. nhau lớn lên tuy không phải anh em nhưng còn thân hơn cả huyên đệ cùng nhau tiến thối chắc chắn không có vấn đề xoẹt xoẹt từ trong mây đen phóng ra một luồng điện mang sự nhẫn nại của tu ma giả đã đến cực hạn khi thấy đối phương có dấu hiệu động thủ trương đào cắn răng quyết định tiên hạ thủ vi cường linh lực vận chuyển một linh khí có hình dạng thanh đạo được hắn đẩy ra muốn chết Từ trong mây đen truyền ra một tiếng cười lạnh. Vô số tia điện mang. Nhanh chóng tập trung lại biến thành một tia chớp to như cánh tay. Phách xuống. Là lạc lôi thuật cao giai pháp quyết nổi danh với lực công kích. Khi tia chớp sắp phách trúng trương đào đột nhiên từ bên cạnh hắn. Phóng ra một cái ô màu vàng che trước người hắn. Là linh khí phòng. Ngự. Trông như bông hoa quốc nở rực rỡ. Nhưng thực lực lại không thể. coi thường cùng lúc đó đồng bọn còn lại của trương đào cũng bắt đầu đồng thủ linh khí của hắn là một khối kim chuyên sau khi chú nhập linh lực liền biến thành một căn tiểu ốt hai người tấn công một người phòng thủ ba người tuy là linh động kỳ đại viên mãn nhưng phối hợp lại cực kỳ ăn ý trong mây đem hắn hét lên liên tục một đoàn đoàn hắc khí ẩn ẩn có huyết quang hiện lên âm ấm tu ma giả cuối cùng cũng xuất linh khí đó là một thanh cử kiếm cao hơn ba thước linh khí vừa xuất lập tức cả không trung đã tràn ngập các loại màu sắc kỳ quang những tiểu tu sĩ định kiếm chút tiện nghi thấy cảnh này liền biết không ổn nếu bây giờ không chạy thì còn đợi lúc nào nữa nhưng có kẻ thân hình vừa động đã bị một luồng thiểm điện đánh xuyên người thanh Âm ngoan độc từ trên trời vang lên kẻ nào chạy Giết không tha Dường như bị thủ đoạn huyết tinh tàn khốc Của tên tu ma giả trấn trụ Hoặc là chẳng có ai nguyện ý Làm chim đầu đàn chịu chết Các tiểu tu Sĩ còn lại do dự một lúc rồi cũng dừng lại Khói miệng lâm hiên toát ra tia cười lạnh Hắn ngầm đầu nhìn thoáng Qua không trùng Lúc này cuộc chiến đã nghiêng hẳn về một bên Tuy bạc Người trương đào phối hợp ăn ý nhưng do không có linh khí tốt lại. Thiếu kinh nghiệm nên rất nhanh rơi vào thế hạ phong. Bây giờ chẳng. Qua là khổ sở cố chống đỡ kéo dài hơi tàn mà thôi. Tu ma giả cũng không hạ sát thủ mà giống như diễn trò mèo vườn chuột. Trên không trung huyết hoa không ngưng phun ra ba người không ngừng Bị thương nhưng không có vết nào chí mạng. Thấy cảnh này các tiểu tu. Sĩ sợ đến nỗi mặt trắng xanh. ý đồ đối phương cực kỳ rõ ràng giết gà dọa khỉ. Bất quá khi quan sát bộ dáng đắc ý của hắn trong mắt Lâm Hiên lói lên một tia dị quang. Trầm ngâm một lúc, hắn liền đem phi kiếm tế xuất gia nhập chiến đoàn. Không ngờ còn có người ra tay. Thấy vậy tên Tu Ma giả cũng có chút bất ngờ. Bất quá hắn quay đầu lại liếc mắt đánh giá một cái rồi chẳng thèm để ý đến. thì ra chỉ là một tên thanh niên linh động trung kỳ mà thôi thật sự là to gan lớn mật tuy hắn có một một thanh phi kiếm không tể thượng phẩm linh khí nhưng với thực lực của thứ tứ tầng công pháp căn bản không thể xuất ra toàn bộ uy lực pháp bảo rác rưởi tu ma giả chẳng thèm để công kích của lâm hiên vào mắt chỉ phân ra một luồng hắc khí từ mây đen cuốn lấy phi kiếm của lâm hiên dây dưa không thả. Vẻ mặt Lâm Hiên hiện vẻ vô cùng ngưng trọng, chỉ là sâu trong mắt hắn. Lại ẩm chứa một tia trào phúng. Lục dịch hồng lăng thảo che giấu tu vi. Quả nhiên thần kỳ. Chỉ cần dùng đúng lúc đúng chỗ là có thể giúp người. Sử dụng đánh lén bất ngờ. Thấy sự chú ý của đối phương đều đặt lên người ba huyên để trương đào. Phi kiếm của mình lại cách đối phương không đến mười trượng trên mặt. Lâm Hiên chợt lộ ra sát khí đáng sợ. Um, một luồng linh lực cường đại từ thân thể hắn phóng ra. Tay kết pháp, quyết điểm nhẹ lên linh khí một cái hóa hình. Hào quang quanh phi kiếm đại phóng, nhanh chóng vặn vẹo biến thành một. Con dao long dương nhanh múa vuốt đánh tới. Tên tu ma kinh hãi, nhưng... Muốn tránh thì đã không kịp rồi, chỉ có thể miễn cưỡng bố trí sung. Quanh người một tầng phòng ngự, nhưng chỉ là một tầng phòng ngự bằng... Linh lực làm sao có thể chịu được Một kích toàn lực của Lâm Hiên Một âm thanh zin giết Làm người ta lạnh sống lưng truyền đến Linh lực Hồ thuẫn trước cách đã bị lợi trảo Giao long xe làm hai mảnh sau đó xông Đến cắn nát yết hầu hắn Lâm Hiên tay ra một chiêu Đem giao long triệu hồi đồng thời thuận Tiện lấy luôn túi chứ vật Của tên Tu Ma Sự tình đột nhiên biến đổi Làm mọi người trợn mắt há miệng kính sợ Nhìn Lâm Hiên Không ngờ vị thiếu niên tướng mạo chẳng có gì đặc biệt này lại là một. vì tiền bối trúc cơ kỳ. Tuy Lâm Hiên có thể một chiêu đánh chết tu ma giả nhưng những tu sĩ. Linh động kỳ ở đây cũng chẳng vui vẻ được khi Lâm Hiên còn chưa quyết. Đinh xử lý bọn họ thế nào. Mà mấy người lúc trước còn tranh đoạt phế đan với Lâm Hiên đang sợ run. Cầm cập ngẫm lại tình cảnh vừa rồi mà mồ hồi lạnh túa ra ướt cả lưng. Lâm Hiên quay lại liếc nhìn chúng tu sĩ một cái Đại bộ phận tu sĩ đều cúi đầu không dám tiếp xúc với ánh mắt của hắn Lâm Hiên lắc lắc đầu Cũng chẳng nói thêm gì liền đổn quang bay đi Sau khi hắn đi một lúc chúng tu sĩ mới dần dần hồi phục lại tinh thần Trên mặt chúng tu sĩ bây giờ mới lộ vẻ vui mừng sống sót sau tai nạn Sau đó nhanh chóng thu thập mọi thứ rời đi Rất nhanh phường thị náo nhiệt đã không còn một bóng người trên mặt. Đất chỉ còn lại mấy thi thể trơ trọi. Lâm Hiên cũng không đi xa mà đảo quanh vùng phụ cận một vòng sau đó. Lặng lẽ bay trở lại. Với tu vi của hắn thì tu sĩ đê dai ở đây tuy. Nhiều nhưng chẳng có ai có thể phát hiện ra hắn. Đi đào bảo hội lần này làm Lâm Hiên có thu hoạch không nhỏ. Ngoài một trăm. Viên phế đan trúc cơ kỳ còn lấy túi chữ vật của tu Ma Giả kia nữa. Lúc trước hắn ra tay không phải bởi vì muốn làm đấm cứu thế chi chủ. Mà là hắn thấy có thể kiếm được tiện nghi. Lâm Hiên không phải là người tốt nhưng hắn cũng chẳng phải xấu. Chuyện chủ động giết người đoạt bảo có lẽ hắn không làm nhưng nếu không cần. Mạo hiểm đen ăn đen xấu xa thịt xấu xa lại có thể kiếm chút tiện. Nghi thì hắn rất tình nguyện. Thành quả sau khi thanh lý tối chữ vật của tu ma giả so với tượng. Tượng của hắn còn phong phú hơn nhiều lắm. Lúc đầu hắn giết người cướp. Của chỉ hy vọng tên tu ma giả này không nghèo quá để khỏi thất vọng. Không ngờ kết quả lại ngược lại. Tinh thạch các loại thuộc tính hơn một nghìn viên, một tập phù, số đan. Dược thu được còn muốn nhiều hơn. Ngoài ra còn có một linh khí không. Tệ chính là thanh cư kiếm uy lực cường hãn. Lấy chút cơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn mà nói, người này cũng coi như giàu, có, tu sĩ đồng dai bình thường mà có hơn 100 khối tinh thạch đã được coi, như là không tệ rồi, đương nhiên Lâm Hiên lại càng khoa trương hơn, nhưng hắn lại là tình huống đặc biệt do lần trước bán tẩy tuổi đan kiếm, lời không ít, bất quá chẳng kẻ nào lại chơi tinh thạch nhiều quá cả, sau này tu vi đề, cao thì tiêu pha càng cuồn cuộn như nước vậy. hai không năm hai trăm mười sáu b mơ